Vừa về đến cửa Quý Lâm nghe tiếng cười của một phụ nữ Tiếp đến là tiếng nói của Hoài Bảo Hôm nay ngày nào em cũng đến đây Nấu cơm cho anh ăn Ngày mai Quý Lâm về Anh không biết xử lý thế nào đây Thì em vẫn đến đây như thường lệ Bởi vì Quý Lâm cũng đâu có quan tâm chăm sóc cho anh Thế cô ấy dành anh để làm gì chứ Còn mẹ anh nữa Bách Điệp ạ Chứ đâu phải chỉ riêng mình anh đâu thì anh cứ đưa em đi gặp mẹ anh đi em sẽ trình bày tất cả tại quế lâm đa tình có chồng rồi mà còn lăng nhăng lúc trước thì chụp hình chung với thầy văn ở vũng tàu còn cả tuần nay lại đi sapa với thầy ấy nữa thật là quá đáng mà thực ra là tại công ty cử quế lâm đi chứ nếu không cử cô ấy đi thì cô ấy phải ở nhà thôi Bạch điệp lớn tiếng hơn cô cố tình buộc tội quế lâm hợp đồng chỉ có bốn ngày mà quý lâm đi tật một tuần lễ anh làm chồng gì mà chẳng có quyền hạn gì cả em nghĩ anh nên ly dị là tốt nhất anh đã nói với em rồi chuyện ly dị để từ từ anh tính trước sau gì cũng phải xảy ra thôi em nói như vậy quý lâm mà nghe được liệu quý lâm có còn tôn trọng em không em không cần biết cô ấy muốn xem em là gì cũng được miễn sao có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi quý lâm bước vào Cô cố giữ giọng bình tĩnh nói Vậy thì chị sẽ được toại nguyện Tôi sẽ không dành hoài bảo với chị đâu Hoài bảo không ngờ Quế Lâm đã nghe hết câu chuyện Anh hỏi một cách thờ ơ Quế Lâm, em về nãy giờ à? Vâng, và tôi cũng đã nghe tất cả Tôi muốn anh nói thẳng với tôi Những gì anh muốn nói Cũng như chuyện ly dị mà anh vừa mới nói lúc nãy đấy nhìn gương mặt vô tội của quý lâm hoài bảo cảm thấy ân hận với lời nói của mình nên anh thành lặng thinh Bạch điệp thấy vậy cô rít lên để chọc giận hoài bảo cô tử tế quá nhỉ có chồng rồi mà không biết thủ phận đi ngao du cả tuần lễ mới về vừa về đến nhà còn bịa điều này điều nọ để bắt nạt anh bảo thực tế cô muốn ly dị để theo ông thầy giáo đó thì cô cứ nói thật tôi nghĩ hoài bảo cũng chẳng cần cô lắm đâu vì lúc nào cũng có tôi bên cạnh rồi gương mặt quý lâm tái nhạt bởi những lời nói độc địa của bách điệp cô không ngờ bách điệp lại dám nói với cô như vậy thật quá đáng quý lâm cố dần cơn giận cô từ tốn nói tôi thiết nghĩ chuyện gia đình tôi cứ để tôi và hoài bảo xử lý hiện giờ cô là gì của ngôi nhà này mà cô lên giọng nếu cô còn xúc phạm đến tôi một lần nữa thì tôi sẽ mời cô ra khỏi ngay đây đấy quý lâm nói xong bạch điệp nắm cánh tay hoài bào nũng nịu anh bảo ơi quế lâm đuổi em kìa rồi cô vừa khóc vừa kề lề khi em vừa đụng xe cũng vì anh em không muốn chữa trị em chỉ muốn trở thành người tàn phế sao anh không bỏ em luôn đi cho rồi anh muốn cho em chữa đôi chân để giờ đây em nghe những lời phũ phàng như vậy nếu biết trước anh nhu nhược như bây giờ thả em làm người tàn phế bên chiếc xe lăn còn đỡ tủi nhục hơn Thế những giọt nước mắt của Bách Điệp lăn dài xuống má, anh đành phải năn nỉ cô. Bách Điệp à, em đừng có khóc nữa, anh hiểu mà, giờ em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, em về đi, mai anh sẽ đến với em. Bách Điệp lau khô những giọt nước mắt giả dối, cô đứng lên. Anh nói những gì với em, thì anh phải nhớ đấy nhó, giờ em về đây. Nói xong cô đi ra cửa, Không cần nói với Quế Lâm một tiếng Làm như không có mặt Quế Lâm ở đây vậy Chỉ còn lại hai người Quế Lâm nói thẳng Hoài bảo Tôi nghĩ chắc đến lúc dì Khoa phải biết tất cả rồi Tôi không muốn mẹ tôi biết Cô hiểu chưa Cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết Nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải khổ Anh có coi tôi là con người không chứ Anh ép tôi đủ điều Rồi bây giờ anh lại đem bách điệp về đây Anh tưởng làm như vậy Tôi sẽ đau khổ à Vậy thì anh đã lầm rồi, tôi muốn rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi, căn nhà mà chưa đem đến cho tôi toàn là nước mắt kể từ hôm tân hôn đến bây giờ. Hoài Bảo cũng biết mình quá đáng, nhưng thật sự anh đâu có mời gọi Bách Điệp lại đây, tự cô ấy tìm đến để rồi chăm sóc cho anh. Đang lúc bực tức về việc Quý Lâm đi Sapa với Trí Văn, Hoài Bảo liền đón nhận Bách Điệp để trả thù sự ghen tuông của mình mà thôi. Và những lời nói của quý Lâm vừa rồi Đã làm tim anh đau nhói Trong căn nhà này Chỉ đem đến cho cô toàn nước mắt mà thôi Vậy là cô chẳng hiểu được anh chút nào Trong lòng cô Anh chẳng có ý nghĩa gì hết Thật đáng buồn Với đôi mắt căm hận quý Lâm nói tiếp Tôi sẽ viết đơn ly dị Và tôi sẽ rời căn nhà này vào ngày hôm nay Anh đồng ý chứ Cô cứ làm theo ý thích của mình tôi sẽ chấp nhận tất cả trước khi đứng lên đi về phòng quế lâm nói thêm một câu tự anh phải giải thích với dì khoa nếu tôi có gặp gì tôi cũng sẽ nói thật tất cả tôi không thể giấu được nữa mong anh thông cảm cho tôi hoài bảo vẫn lặng thinh ngồi ủ rũ anh cảm thấy cuộc sống của anh thật là vô vị anh không biết rồi đây mình sẽ làm gì cho đúng và có ý nghĩa để mọi người hiểu được và cảm thông cùng anh trong đó có cả quế lâm người mà anh cần nhất sáng sớm hôm nay bà khoa nghe trong lòng nao nao kỳ lạ bà liền gọi anh tài xế đang tưới những cây kiểu ngoài vườn hải à hải dạ bà chủ gọi con anh hải ngừng tưới cây anh chạy vào xem bà khoa bảo gì Bà Khoa với nét mặt chẳng vui nói Chuẩn bị xe đưa tôi sang nhà hoài bảo ngay bây giờ nhé Vâng xin bà chờ cho 5 phút Đến nơi bà Khoa đi thẳng vào nhà Không thấy ai mà cửa thì mở Bà vừa đi vào phòng khách vừa gọi Quế Lâm đã thức dậy chưa con Vẫn không ai trả lời Bà ngồi xuống ghế Chợt đôi mắt bà dừng lại Nơi tờ giấy caro cùng với sâu chìa khóa nhà Bà cầm tờ giấy liên đọc. Đơn ly dị Bà khoa đọc như người mất hồn Cuối tờ đơn là chữ ký của Quế Lâm ở một bên Còn bên kia thì hoài bảo vẫn chưa ký Với sự nghi ngờ có thể Quế Lâm đã ra đi Bà liền đến phòng Quế Lâm Thì trống rỗng chẳng thấy Quế Lâm đâu Trên bàn trang điểm Còn nguyên số nữ trang mà hôm đám cưới Bà đã cho Quế Lâm cô ra đi chẳng lấy theo một món nào cả bà tự hỏi thế này là thế nào còn hoài bảo đâu bà liền sang phòng kế bên để mẹ cửa bước vào hoài bảo vẫn còn nằm trên giường với giấc ngủ say đến bên hoài bảo bà lay nhẹ vai anh bảo à bảo dậy mau Quế lâm nó đã đi đâu rồi hoài bảo tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ anh hỏi lại mẹ mẹ nói gì sao mẹ đến sớm thế không nói nhiều bà khoa buông gọn mẹ xuống phòng khách đợi con khi hoài bảo đã tỉnh lại ngồi đối diện với bà bà hỏi như một quan tòa con hãy giải thích cho rõ về cái đơn này đi bà chỉ cái đơn ly dị trên bàn cho hoài bảo thấy hoài bảo cầm lên xem vậy là quý lâm đã ra đi cô muốn trả tự do cho anh nên đã để lại đơn này và đã ký tên giờ đây Hoài bảo phải kể hết tất cả sự thật giữa anh và Quế Lâm cho mẹ nghe. Dù bà có buồn, anh cũng không giấu được nữa. Xong anh trầm trầm. Mẹ à, trước khi con làm đám cưới với Quế Lâm, con đã yêu một cô gái khác. Nhưng vì nghe lời mẹ, con cố gắng quên cô gái ấy đi để sống bên Quế Lâm cho hạnh phúc. Nhưng không ngờ... Cô gái đó tên là gì và ở đâu? Đó là Bách Điệp, đi học cùng với con ở bên Úc, nói tiếp đi. Con không ngờ, vào đêm tân hôn của con và Quế Lâm, thì Bách Điệp bị đụng xe và phải vào bệnh viện. Rồi con đến đó ở suốt đêm phải không? Vâng, Bách Điệp bị chấn thương cả đôi chân nên không đi lại được và con đã lo lắng cho nó đến bây giờ. Tuy không có tình yêu với Quế Lâm, nhưng con biết Quế Lâm là một người con gái khó tìm. Vì những đức tính tốt của cô ấy, nên con quyết lòng từ bỏ Bách Điệp và đem đến cho Bách Điệp một số tiền để cô ấy điều trị đôi chân. Nếu con giàn xếp được như vậy, thì tại sao Quế Lâm lại bỏ đi? Quế Lâm cũng có lỗi một phần trong chuyện ly hôn này mẹ ạ. Đây, mẹ xem đi. Hoài Bảo đi về phía tủ cầm sấp hình đưa cho bà Khoa xem. Bà Khoa xem một cách bình thản rồi bà nhận xét. Nhìn, nét mặt của Quế Lâm thật là vô tư lự, mẹ nghĩ chắc có ai đó muốn hại Quế Lâm thôi. Nếu thật như mẹ nói, thì chuyện Quế Lâm và Chí Văn đi Sapa Pa thì sao? Anh có thể tin tưởng cô hay không đây? Nhìn về mặt Hoài Bảo, bà Khoa hỏi. Nào, còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi, để mẹ gỡ rối dùng cho. Nếu biết mẹ hiểu chuyện như vậy, anh đã nói cho mẹ biết ngay từ lúc đầu. thì giờ này chắc anh và Quế Lâm đang chung sống hạnh phúc lắm. do sự hồi lâu, Hoài Bảo nói thật. Mẹ, vừa rồi Quế Lâm đi với Chí Văn đến Sapa một tuần, mẹ có thể tin tưởng Quế Lâm không? Chí Văn là ai vậy? Chí Văn là thầy giáo của Quế Lâm, người chụp trung hình với Quế Lâm đấy mẹ. Bà Khoa hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, bà Khoa phán, mẹ tin tưởng Quế Lâm. Quế Lâm với tư cách là đi công tác thôi Còn Chí Văn Theo cách hiểu của mẹ Thì Chí Văn đã thương Quế Lâm thật lòng rồi Cho nên mới yêu cầu Quế Lâm Làm hướng dẫn viên cho cậu ấy Nói xong Bà quay sang trách hoài Bảo: Bà việc đã đến thế này rồi Mà con vẫn còn muốn giấu mẹ Thật là quá đáng Thực ra Con sợ mẹ buồn Nên con và Quế Lâm cố tình giấu mẹ Để biết sợ thêm tình tiết Bà Khoa hỏi thêm Do con ghen nên khi Quế Lâm về còn nặng nhẹ với Quế Lâm Rồi Quế Lâm viết đơn ly dị phải không? Không phải vậy mẹ ạ Khi Quế Lâm vừa về đến nhà Thì bắt gặp Bách Điệp ở đây Và đang nấu cơm cho con ăn Vậy là con quá đáng lắm rồi Tại sao con lại làm như vậy hả Bảo? Cũng vì con tức Quế Lâm Mà con đón nhận Bách Điệp Một cách không suy nghĩ thôi mẹ ạ Giờ thì con cảm thấy hối hận chưa? Mẹ, con nghĩ nếu Quế Lâm thật sự muốn như vậy Thì mình đừng nên ràng buộc cô ấy nữa Hãy trả tự do cho Quế Lâm đi mẹ Bạch Điệp cũng tốt với con Bạch Điệp rất nặng tình nặng nghĩa với con mẹ Bà Khoa khoát tay khuyên con Hiện tại con chẳng suy nghĩ gì đúng cả Thôi còn cứ việc nghỉ ngơi Hãy để mọi việc qua một bên Còn nghe lời mẹ như vậy là tốt rồi Còn mọi việc cứ để đó mẹ lo Hoài Bảo không đồng ý với lời khuyên của mẹ Anh nói Nhưng mẹ ơi Con đã nghe lời mẹ một lần rồi Và con thấy chỉ làm đau khổ cả ba người Trong đó có cả Quế Lâm và Bách Điệp Từ hôm nay Con muốn mẹ để cho con quyết định mọi việc riêng Mẹ đồng ý nhá Liệu con có sáng suốt không Hay là con lựa chọn một cách sai lầm Mẹ mẹ quên là con đã gần ba mươi tuổi rồi à? bà khoa cảm thấy buồn khi mọi chuyện đã xảy ra như vậy, nhất là quý lâm không được hạnh phúc. bà cảm thấy có lỗi với người đã mất, bà đã không hoàn thành lời hứa, thật đau khổ biết bao. thấy nét đau khổ hẳn lên nét mặt mẹ, hoài bảo an ủi. mẹ cũng đã thực hiện lời hứa với dì hà rồi, nhưng mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thì chúng ta cũng chẳng trách ai được phải không mẹ Mẹ cũng đừng buồn giàu nữa Con nghĩ chắc con và Quế Lâm không có duyên nợ Nên không thể sống với nhau đến trọn đời được Bà Khoa cố giữ cho nét mặt bình thản. Bà hỏi Vậy là con vẫn yêu Bách Điệp đúng không Còn Quế Lâm con chỉ nghĩ là một cô gái tốt Mà con đang cần Ngoài bàu gật đầu Bà Khoa cảm thấy tức giận Bà gằn giọng Mẹ mong rằng con nghĩ cho chín chắn hơn Để không hối hận như bây giờ Trong lòng bà Khoa vẫn không tin tưởng Về Bách Điệp cho lắm Dù rằng bà chưa gặp mặt Bách Điệp lần nào Nhưng bà cảm thấy Cô gái này không đơn giản như Hoài Bảo đã nghĩ Bằng mọi cách Bà sẽ tìm hiểu cho ra nguyên nhân Nhưng không để cho Hoài Bảo biết ý nghĩ của mình Bà ngọt ngào Con và Bách Điệp Đã quan hệ đến mức nào rồi Có khăng khít lắm không con Con và Bách Điệp vẫn chưa vượt quá ranh giới của tình yêu mẹ. Vậy thì tốt, thực tế chuyện của con và Quế Lâm chưa giải quyết xong nên chuyện con và Bách Điệp cứ từ từ hãng tính nhớ con. Vâng con hiểu, nhưng con muốn mẹ gặp mặt Bách Điệp một lần có được không mẹ? Nghe Hoài Bảo nói vậy, bà khoa nghĩ nếu trực tiếp gặp Bách Điệp bà sẽ có điều kiện để tìm hiểu thêm Về cô gái mà bà không mấy tin tưởng này. Nghĩ vậy bà dễ dãi nói. Nếu con muốn thế thì hôm nào có dịp dẫn Bách Điệp về cho mẹ biết mặt. Nhưng con vẫn giữ kiến mọi chuyện đến bao giờ con và Quế Lâm đã ly dị xong. Còn chuyện con và Quế Lâm có nên đưa đơn ra tòa không hả mẹ? Bà khoa suy nghĩ một lúc rồi nói. Con hãy chờ mẹ một tháng rồi tùy con quyết định. Mẹ... Mẹ định sẽ gặp Quế Lâm mà, Ừ, mẹ muốn dò sát Quế Lâm một thời gian để tìm hiểu rõ tâm lý của cô ấy. Lúc đó mẹ cũng chẳng ép buộc gì, mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con và Quế Lâm khi các con đã lớn và sẽ không trách mẹ nữa. Tuy nói vậy để lấy lòng tin ở hoài bảo, nhưng bà Khoa cảm nhận Quế Lâm thật là quá đáng thương. Bà luôn có cảm nghĩ chỉ một mình quý Lâm là cô sâu thảo của bà mà thôi.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 in state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 since day Nothing compares No worries or cares Regrets and mistakes Their memories made Who would have known How sweet This would taste Never mind I'll find Someone like you I wish no Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.